các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Với gạch đạo an toàn, được đi đứ đứ ra làm sao, đã xấu xạng. Nhưng để vượt qua được những vinh gạch cách xa nhau, vẫn là điều không hề dễ dàng đối với những người còn lại. Tiểu Giang theo sư phụ học đạo từ nhỏ, cũng đã trải qua không ít khó khăn, nhưng lúc vượt qua cũng cảm thấy có chút khó khăn, huống hồ gì đáng khi ma cùng những tên hắc y nhinh vật vẻ kia. Nhưng cũng phải nói Song sư phụ cương tiểu còn có tiểu hảo, với thân thủ nhanh nhẹn, tùy bản đồ có chút lúng túng, nhưng rất nhanh đã vượt qua được mà không gặp trở ngại nào. Anh Lý Đạt tung người, cứ vậy theo dấu chân của sư phụ mà an toàn qua được bên kia. Chỉ trong chốc lát, ba kẻ trọ họ đã gặp nhau trước cổng thi môn. Cứ tưởng bí mật đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng có vẻ như mọi việc lại chẳng mấy suôn sẻ đối với thôi vót quá. Của những tên thây ma Thùy phóc bạc bấy sợ Mang gương mặt đầy án khí Có vẻ như đã xích vất vả Mới có thể tiến gần đến cổ bộ Hồi thế nữa Những tên thây ma lũ khủ lại chậm chạm Không thể nào theo được bước chân của sư phụ cư Nên cũng bị rơi xuống khổ ít Thuộc hạ bị vơi sợ Thì cả khiến hắn ta sợi dữ hơn nữa Huyết phá vỡ cổ bộ Tìm cho bằng được thanh năng thi Thuộc hạ bị vơi sợ Hít khó khăn này, đến thử tách khép ập đến, cứ tưởng vượt qua được con đường gạch là họ có thể ung dung tiến vào cửa một. Nhưng đời mọi chuyện xảy ra lại quá khác so với tưởng tượng. Trước mặt họ bây giờ là một cánh cửa lớn bằng đá, được chạm khắc rất tinh tế, tất nhiên ngoài chủ nhân của nó thì người ngoài không cách nào mở được. Vừa nhìn thấy cánh cửa lớn này, trong lòng sư phụ cư lệnh có chút lo lắng, nếu mở không được thì họ sẽ không vào được kim mộ không được nghĩa với việc sẽ không lý được thanh nan thi. Vậy thì mạng sống của hàng trăm người dân trấn Thanh Thủy phải làm sao? Chánh ngữ với sự lo lắng của sư phụ Cương, người ăn hiểu thi mộ. Thôi, pháp quả là trong vô cục bình tĩnh, bị cho rằng bọn chúng đông người, chỉ cần hợp lực là có thể di chuyển được, mình chẳng việc gì, phải đi xét chợ một cánh cửa. Nghe đến đây, hắn ta liền quay đầu lại, hướng mắt về sư phụ Cương rồi nói: Ông vứt bạn rồi, việc còn lại cứ để tôi lo." Nói xong, Thôi Phốc quản liền ra lệnh cho tinh cấp đầu đám hắc y nhân, "Hãy mau tập trung lực lượng, dạt sức đẩy rơi cánh cửa đá tím và cột mộ." Đám hắc y nhân như một con chó trung thành, vừa nhận mệnh lệnh từ chủ nhân liền khí thế hớp hợp, thật. không chút suy nghĩ hướng về phía trước mà không hề hay biết điều gì đang chờ đợi. Ban đầu chỉ có 4 tên đẩy cửa Nhưng vì cánh cửa đã quá nặng, nên lúc sau tất cả các y nhân đều được tập trung và xa xúc đẩy. Nhưng dù có làm cách nào đi chăng nữa, mà chúng vẫn chẳng thể khiến cánh cửa được trạng khắc tinh tế kia di chuyển dù chỉ một chút. Dùng hai tay đẩy, dùng vai, thử họ hết lý sức, kính xăng, cóc mạnh, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Xem ra cánh cửa thế một không dễ dàng đối phó như thùy phó quản đã tưởng tượng. Đám hắc y ma đẩy cửa cũng đã được nửa cánh giờ, quanh việc sức lực đã dần cạn kiệt, chân tay run rẩy, nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu thay đổi. Đỉnh người đứng ngoài quan sát như tiểu hào, cũng cảm thấy vô cùng chán nản, ngáp liền ngáp xuống, huống hồ gì là những người đã cật lực đẩy cửa phía trước, không chỉ có anh mà ngay cả thối vỏ quạch lúc nãy còn đinh ninh cánh cửa này chắc chắn dùng sức có thể mở được, bây giờ cũng bắt đầu nóng lòng. Thế nhưng sự kinh nghiệm của hắn ta cũng có giới hạn, không thể chờ đợi thêm được nữa, liền quát lớn cho gọi Kim cầm đầu đám hắc y nhân đến hỏi tội. Tiếp cận đầu trước cơ thể nhỏ của chủ nhân, không giống độ sẽ lúng túng và sợ hãi, gã đầu gái tai, mồ hôi tuôn như thác, nhưng cũng đâu có cách nào khác, lại thật tâm khai báo. "Mã cánh, các cửa phá án, chúng tôi không thể làm liễu chuyện nó, xin ngài thứ tội." Nghe xong, Lời bọc báo của tên kia Thôi phó quản cảnh sẵn dữ hơn Gia lệnh cho hắn ta phải ngay lập tức Nghĩ ra cách khác Để dịch chuyển cánh cửa Nếu không sẽ phải chết May mắn là tên cầm đầu đám hát y nhân Trong lúc đẩy cũng đã suy nghĩ Sao phương án khác Ngay lập tức để nghỉ chủ nhân Đem số thuốc nổ mà mình đã chuẩn bị Phá vỡ cánh cửa đá kia Chỉ còn cách như vậy Bạn họ mới có thể tìm vào được bên trong mà thôi Thôi phó quản tuy giận nhưng vẫn hiểu, dùng thuốc nổ là cách duy nhất để ngăn chặn gia lệnh cho hai tên thây ma biển thuốc nổ mà mình đã... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net